24 Tình yêu Người ta hỏi một hiền nhân Trung Hoa: Khoa học là gì? Ông đáp: Biết người. Họ hỏi: Cái thiện là gì? Ông đáp: Yêu người. Để sống theo quy luật của thượng đế, một con chim phải bay, một con cá phải bơi và một con người phải yêu thương. Nếu ta làm hại kẻ khác thay vì yêu thương thì họ đang hành xử một cách kỳ lạ như thể một con chim phải bơi hay một con cá phải bay. Cách tốt nhất để cải thiện cuộc đời của nhau không phải là qua tiền bạc, quả tặng hay lời khuyên tốt hay thậm chí là công việc mà là qua tình yêu. Trách nhiệm của mọi con người là nuôi dưỡng tình yêu và mang nó vào trong thế gian này